Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Trồng xấu dễ xài của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh và ekip truyện 23S Bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Để lắng nghe những câu chuyện ngôn tình mới nhất và hay nhất Các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông Xin mời các bạn cùng lắng nghe Giao đang ngồi một mình bên một đống vỏ bia trước mặt Tay vỉ phèo điếu thuốc lá Mặt đâm chiêu buồn rười rượi Thực ra anh ta đã thấy Khôi từ xa Nên bắt đầu diễn cho Khôi thấy Mày làm sao vậy hả? Uống từng này bia rồi sao? Khôi ngào ngán nhìn cả chục lon bia rỗng tuếch Nằm la liệt trên bàn Mày ngồi xuống đi Giao kéo Khôi ngồi xuống Rồi tự tay bật một lon bia Đang lành nguyên đưa cho Khôi Mày uống đi." Khôi cầm ly bia của Dao bỏ sang một bên, mặt vẫn đầy lo lắng. "Nói đi, mày có chuyện gì phải không? Thì mày cứ uống với tao một lon đi, rồi tao nói." Dao vừa nói vừa bật một lon bia khác để lên miệng tu ửng ực hết gạn. "Thôi đi, mày uống nhiều quá rồi đấy." Khôi giật lon bia từ trên tay Dao xuống. Dao nhìn Khôi, ánh mắt đăm chiêu. "Khôi, mày có phải là bạn tao không?" "Phải." Đương nhiên phải, vậy mày uống với tao một lon này đi, tao chỉ cần có thế. Những lúc như thế này, tao cần có một thằng bạn nối khố, uống cùng tao một lon bia cho quên cái sự đời. Giao nói, mặt như sắp khóc, giọng nói cũng trùng xuống. Khôi thấy bạn như vậy thì cũng chiều theo ý Giao, nốc một hơi cạn luôn lon bia. Đây, tao đã uống cùng mày rồi đây. Khôi giúp lon bia ngược xuống. Đúng là không còn một sọt nào cả Giao hài lòng nhìn bạn Với ánh mắt biết ơn Rồi vỗ vỗ vai Khôi Được, tốt lắm Mày đúng là thằng bạn tốt nhất của tao Được rồi, vậy mày đang có chuyện gì Thì nói ra cho tao nghe đi Nói được sẽ nhẹ lòng hơn đấy Khôi cũng vỗ vỗ vai bạn an ủi Tao Có lẽ tao và Ngọc Liên Sẽ phải ly hôn thôi Ly hôn sao? Sao lại đến mức ấy Chúng mày có chuyện gì thì phải ngồi lại nói chuyện với nhau chứ Vợ chồng không phải cứ muốn nói ly hôn là ly hôn ngay được Còn bao nhiêu là thứ liên quan Tao biết vợ chồng mày có nhiều quan điểm trái ngược Nhưng có thể ngồi lại bàn bạc lại mà Mình là đàn ông, mình chịu khó nhẫn nhịn phụ nữ một chút Rồi sau này cô ấy cũng sẽ nghe theo mình thôi Giao buồn bã lắc đầu Không kịp nữa rồi Khôi nghe bản thân nói vậy liền hốt hoảng hỏi Hai đứa mày có chuyện gì rồi sao? Giao buồn bã bật một lon bia rồi uống tiếp. Mày thôi đi, nói cho tao nghe coi nào. Khui rằng lon bia từ trên miệng bạn xuống rồi tự mình uống cạn. Tao uống thay mày rồi đấy. Giờ thì nói đi, rốt cuộc chúng mày có chuyện gì. Cô ấy có người khác rồi. Cô ấy muốn ly hôn với tao. Tao chẳng còn gì. Hóa ra là cô ấy đã có người khác. Hèn gì mà cô ấy không muốn có con với tao. Tao ấy là một thằng đàn ông thất bại, mày ạ. Giao nói, mắt liếc liếc theo dõi động tính của Khôi. Cẳng thế cửa, Khôi có vẻ trầm tư, có lẽ anh đang thương hai đứa bạn thân của mình. Hết rồi, hết thật rồi mày ạ. Giao đấm nhẹ tay lên bàn vẻ tuyệt vọng. Vừa lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại reo. Khôi liếc vào màn hình thì thấy tên Ngọc Ánh hiện lên. Anh đứng dậy rồi nói Tao ra ngoài nghe điện thoại một lát, mày ngồi ở đây chờ tao tí. Ừ, đi đi. Khôi nói, ánh mắt cảm thương nhìn theo thằng bạn tội nghiệp. Giao vừa đi khỏi thì Ngọc Ánh xuất hiện. Khôi không để ý vì vẫn mải nghĩ về chuyện của bạn. Em chào thầy ạ, thật trùng hợp lại gặp thầy ở đây. Khôi ngoảnh mặt nhìn lên, sốc lại đôi kính cận nhìn cho rõ là ai. Ngọc Ánh diện một chiếc mini jeep đỏ bó sát, cổ khoét sâu để lộ hai gò bồng đào. mái tóc được uốn xoăn cầu kỳ, miệng giả là cười nói, ánh mắt lúng liếng đang nhìn Khôi đám đuối, không chút ngại ngùng. Khôi phải sững sờ dây lát, mới nhận ra đó là Ngọc Ánh. Bình thường anh gặp cô ở trường, dù có trang điểm và ăn mặc thời trang, nhưng không sexy như lúc này. Em... à chào em. Ngọc Ánh thoáng nhìn thấy nét mặt xứng sờ của Khôi thì càng bị kích động mạnh. Cô ta lại gần Khôi, chống tay xuống bàn rồi nói khẽ. Thầy đang uống bia cùng ai à? Hôm nay thầy không về nhà. À tôi, tôi có hẹn cùng bạn. Em cũng hẹn bạn mà họ chưa có tới. Em ngồi đây chờ không sao chứ thầy? Khôi trần trừ. Nhưng chỗ này bạn tôi lát sẽ vào. Không sao, bạn còn nhiều ghế mà thầy. Ngọc Ánh tự nhiên kéo một cái ghế khác, ngồi sát chỗ Khôi. Khôi hơi hoảng, anh cố tình ngồi dịch ra một chút. Ngọc Ánh đương nhiên thấy hành động này của anh. Cô ta quan sát khôi kỹ đến từng nét mặt. Thầy hôm nay cũng uống bia ạ? Ngọc Ánh xoay xoay mấy lon bia rỗng đã uống chỗ bàn phía khôi. Những lon này chính khôi vừa uống cạn. Có vẻ như thầy đang có tâm sự buồn. Em cũng vậy. Ngọc Ánh nói mắt lảng đi không nhìn khôi nữa. Nhưng tâm trí thì luôn chú ý đến anh để thăm dò. Khôi hơi nóng ruột Anh không để ý đến những lời nói của Ngọc Ánh Mà rào mắt quanh tìm dao. Thầy Em có thể uống một lon chứ Ngọc Ánh lên tiếng Khôi không trả lời vì anh đang mài tìm sao Ngọc Ánh có chút bực bội trong lòng Cô đã gần anh thế này rồi Mà anh ta dường như chẳng để ý gì đến cô cả Sự kiêu hãnh của một cô gái đẹp bị coi thường Ngọc Ánh táo bảo Định ghé sát mặt mình vào mặt Khôi Mặc kệ xung quanh Đang có rất nhiều người Thì bất ngờ cùng lúc đó Khôi cũng nóng ruột vì không thấy bóng dáng dao đâu Nên đứng bật dậy Cả hai người cùng kêu lên Chán Ngọc Ánh bị va vào cầm Khôi đau điếng suýt nữa thì Khôi cắn phải răng rồi Ôi tôi xin lỗi em Khôi cố nén cơn đau Nhìn lại cái chán của Ngọc Ánh coi có sao không Em không sao Ngọc Ánh ôm chán rên rỉ Thầy thấy không sao chứ ạ Ngọc Ánh cố tình giờ giờ lên cầm Khôi Khôi khẽ gẩy tay Ngọc Ánh ra khỏi mặt mình rồi nói Tôi không sao Không sao gì mà không sao Để em coi Ngọc Ánh nhón chân Cố tình ghé sát mặt mình vào Khôi Nhưng Khôi đã kịp lùi ra xa Một tay ôm cầm Một tay đẩy ngăn Ngọc Ánh không cho chạm vào người mình Được rồi Em cứ ngồi đây chở bạn Tôi đi tìm bạn tôi cái đã Khôi vẫy tay Gọi nhân viên tính tiền Rồi lấy điện thoại gọi cho dao Ngọc Ánh chân hẫng vì hành động dứt khoát của Khôi Rốt cục anh ta có phải là đàn ông không vậy? Cô hầm hực ngồi phịch xuống ghế tức run người lên vì kế hoạch tiếp cận Khôi bị thất bại một cách ê trề Khôi dường như chẳng để ý đến thái độ của Ngọc Ánh Anh đi ra ngoài cửa tiệm Nhìn quanh một lúc vẫn không thấy rào đâu Rõ ràng Hồi nãy thấy nó ra đây nghe điện thoại cơ mà Thoáng cái đã mất hút luôn rồi Hay là nó lại nghĩ quẩn rồi làm gì rồi? Tự dưng Khôi thấy lo cho rào quá Anh liền lấy điện thoại gọi ngay cho Giao Nãy giờ Giao nấp sau một chậu cây cảnh Để theo dõi Khôi và Ngọc Ánh Những hình ảnh lúc Ngọc Ánh cố tình chạm vào Khôi Giao đều chụp lại hết Kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp Thì bất ngờ Khôi lại đứng dậy đi tìm anh Giao vô cùng hụt hẫng và bất ngờ Nghe tiếng chuông điện thoại reo, Giao giật nảy mình vội cầm lên nhấn phím tắt Khôi thấy bạn tắt điện thoại thì lại càng lo cuốn lên Chết rồi, nó đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ nó... Khôi không dám nghĩ đến tình huống tiếp theo nữa Anh chỉ sợ Giao bị kích động quá mà nghĩ quẩn thì khổ Điện thoại thì vẫn còn tín hiệu Có nghĩa là Giao vẫn giữ nó Nghĩ vậy nên Khôi gọi tiếp lần nữa chuông điện thoại vừa reo Giao cầm ngay điện thoại lên lùi ra một góc khuất để nghe máy Trời đất, mày đang ở đâu thế? Khôi lo lắng hỏi Ừ, tao có chút việc Xong chưa? Vào đây đi Ừ, cũng xong rồi Chờ tao tí Giao tắt điện thoại Điều chỉnh lại nét mặt sầu thảm, Rồi đi ra cửa sau đi vào Thấy bạn xuất hiện Khôi bừng quá vội chạy Giao ôm lấy vai bạn Mày không sao đấy chứ Ừ Giao làm ra vẻ buồn bã Thôi chuyện gì cũng có cách giải quyết hết Từ từ rồi nói chuyện lại với Ngọc Liên sau Giờ về thôi Đừng uống nữa Nghe tao đi Tao chả muốn về nhà Nó có còn là nhà của tao nữa đâu Hay về nhà tao Chẳng phải mày nói đang ở nhà bố vợ còn gì À ừ nhỉ Khôi sực nhớ ra rồi nhìn đồng hồ Chết rồi 6 giờ tối rồi đấy Muộn quá Tao phải về ăn cơm với gia đình bây giờ Chắc mọi người chờ lâu rồi Khôi có chút lo lắng Anh khoác vài bạn ăn ủi Cứ về nhà đi Nếu có gì thì gọi cho tao Mai gặp Ừ cảm ơn mày Giao cũng vỗ vỗ vai bạn Làm ra vẻ cảm ơn lắm Vậy tao về trước nha Ừ đi đi Khôi nhìn đồng hồ lần nữa rồi vội vàng dắt xe ra chạy một mạch. Khôi về đến nhà thì mâm cơm đã dọn sẵn rồi, nhưng chưa ai ăn cả. Gia đình thục thường có thói quen chờ đủ người rồi mới ăn, trừ khi một thành viên nào đó báo không ăn nữa. Lúc đi, Khôi có nói là ra ngoài một chút sẽ về, nên cả nhà vẫn cố tình chờ anh về mới ăn cho xung vầy. Còn xin lỗi mọi người, đã để mọi người chờ lâu rồi. Khôi khum người trước mặt bố mẹ vợ, gương mặt tỏ ra biết lỗi. Không sao, ngày cuối tuần mà ăn muộn tí cũng được Không vấn đề gì Còn về được là vui rồi Bố vợ Khôi khể khà nói Bố con nói đúng đấy Rửa tay đi rồi ăn cơm con Bà Nhiên cũng nói vào Khôi liếc nhìn vợ xem thái độ của cô thế nào Thục vừa bế con vừa tụm tỉm cười Còn nhìn em làm gì chứ Thức ăn nguội hết rồi kia kìa Thấy vợ cười Khôi mới yên dạ Đi vào bếp rửa tay chân rồi ăn cơm Còn bé nhím đã được mẹ cho ăn trước rồi rồi đặt vào cối chơi ngoan. Cả nhà vui vẻ ăn cơm, suốt buổi ăn khôi cứ lo thủp giận nên thỉnh thoảng dừng lại nhìn cô. "Anh ăn đi, nhìn em mà thấy no thì hãy nhìn." Thục gấp thức ăn vào bát cho chồng rồi trêu chọc. Ông bà Nhiên nhìn con rể mình nể vợ một phép thì hài lòng lắm. 9 giờ tối, vợ chồng Khôi mới đưa con về nhà mình. Hai nhà cách nhau có 5 phút đi xe máy nên buổi về muộn một tí cũng không sao. Thục có người thấy mùi bia ở chồng Nhưng mà không tiện hỏi Mãi đến khi về nhà cô mới hỏi chồng Anh uống bia à? Ừ, có hai lon thôi Uống với thằng Giao cho nó đỡ buồn Khôi thật thà khai báo Anh ấy có chuyện gì à? Ừ, vợ chồng nó có chuyện Nghe nó nói Ngọc Liên có người khác Và đòi ly hôn cái gì? Ngọc Liên có người khác sao? Anh cũng không biết chắc Nhưng nghe có vẻ như đó là sự thật Thằng Giao nó đang chán đời Cũng phải thôi Vợ chồng lấy nhau 3-4 năm rồi mà không có con. Chắc Ngọc Liên có người khác thật. Thục nghe chồng nói vậy thì thắc mắc. Em chả thấy Ngọc Liên nó nói gì với em cả. Thì chuyện này có hay ho gì đâu mà nói. Ai, cũng tội thằng Giao. Giờ nó còn không biết đi đâu về đâu. Lúc anh đến nó uống cả chục lon bia rồi. Có bao giờ nó như vậy đâu. Thấy chồng lo lắng cho bạn. Thục cầm tay chồng an ủi. Anh cũng đừng lo lắng quá. Anh Giao có phải là trẻ con đâu. Cũng từng trải nhiều rồi không sao đâu anh khôi dường như vẫn chưa hết lo cho bạn mình lớn hay nhỏ gì cũng là con người nhất là đàn ông như bọn anh ngoài công việc thì gia đình là nơi để trở về lúc mệt mỏi vậy mà bây giờ á nó còn chẳng có nơi để mà trở về không biết đêm nay nó sẽ ngủ ở đâu nữa hay lại lang thang suốt đêm thục nghe chồng lo cho bạn mình như vậy thì liếc anh cười tủm tỉm thế lỡ sau này em với anh có chuyện gì anh có lo lắng cho em như vậy không khôi hoảng hồn quay lại Trời ạ! Em với anh làm sao mà có chuyện gì được chứ? Với lại nếu có thì anh cũng không để em đi lang thang ngoài đường như vậy mà anh sẽ là người biến ra khỏi cái nhà này. Thục ôm cổ chồng. Được rồi, em đã chỉ đùa anh thôi. Vợ chồng mình làm sao mà có chuyện gì được chứ? Thục gác đầu lên vai chồng. Anh đúng là một người nhân hậu. Chỉ là một người bạn thôi mà anh lo cho người ta như vậy. Em đấy được anh, coi như là có một chỗ dựa tinh thần vững chắc rồi nè. Anh cũng đừng lo lắng quá. Ngày mai em sẽ gặp Ngọc Liên để hỏi chuyện cho rõ. Anh yên tâm nhé. Khôi vòng tay qua vai vợ ôm cô vào trong lòng. Ừ, cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh. Thục ngóc đầu dậy nhìn vào mắt chồng. Thế giờ mình ngủ được chưa? Anh đừng nói với em là đêm nay ngủ bên em lại mơ về thằng bạn thân của anh đấy nhé. Chết với em. Thục đẩy chồng nằm xuống rồi đè lên ngực chồng cười khúc khích. Giờ nghỉ trưa, Thục tranh thủ gọi điện hỏi thăm Ngọc Liên. Thấy số điện thoại của Thục. Ngọc Liên hỏi liền, gọi tao có chuyện gì phải không? Sao mày biết? Thì lâu rồi không thấy ho he gì, tự dưng hôm nay gọi là tao đoán ngay. Thế tao nói có đúng không? Ờ, mày thấy nhanh ý rồi. Giờ có rảnh không, cà phê tí? Ờ, cũng được, mày chờ tao ở quán cà phê X, tao đến ngay. Ok. Ngọc Liên uống xong cốc cà phê ở căng tin trường rồi xách xe đi ngay. Đến nơi thì đã thấy thụm đang ngồi đấy rồi. Ngọc Liên tuy chỉ là một kế toán trường học nhưng ăn mặc rất sành điệu. Mỗi ngày một bộ váy khác nhau Cô nổi tiếng là đẹp nhất trường Nhiều giáo viên nữ cứ khen cô Vóc dáng chả thua kém gì siêu mẫu Chả thấy già đi tí nào dù đã hơn 30 Ngọc Liên vốn là tiểu thư Ăn sung mặc sướng từ bé Lương thưởng của cô chỉ vừa đủ Để mua sắm váy vóc phấn son Dù phần thu nhập ngoài lương cũng khá Có tháng mua sắm nhiều quá Thì cô về vay tạm mẹ Nhưng chẳng bao giờ trả cả Tiền ai người nấy xài Cô cũng không đụng đến tiền lương của dao Mỗi người mỗi tháng trông nhau 7 triệu vào quỹ gia đình, chi ăn uống và tiền điện nước. Một giúp việc nhà hết 5 triệu mỗi tháng, còn lại ai tự quản người nấy. Cũng chưa có con, nên không nhiều vấn đề lắm. Vì vậy mà Ngọc Liên khá thoải mái trong chi tiêu, cũng chẳng mất công quản tiền năm của chồng. Ngọc Liên cho rằng đó là quan điểm sống hiện đại, mà thực ra lương của dao cũng chẳng đáng bao nhiêu cả. Thấy Ngọc Liên thục bộ đứng lên kéo cô ta vào bàn rồi ngồi xuống. Mày uống gì? Mới làm cốc cà phê cho tỉnh người Tết nhất sắp đến nơi Cuối năm lương thường phải làm nhiều đau đầu lắm Nghe Ngọc Liên kêu bận Tự dưng Thục thấy ngại ngại Sao? Mày gọi tao đến đây có chuyện gì? À thực ra cũng không có gì quan trọng lắm đâu Tao chỉ muốn hỏi mày mấy chuyện Hơi riêng tư một tí Mày sao thế? Có gì thì cứ nói Tao với mày thì có gì mà phải ngại chứ Thục nhìn Ngọc Liên Thấy cô vẫn bình thường Không có vẻ gì là đang có chuyện không vui cả Định không hỏi nữa Nhưng mà nghĩ đến chồng cứ lo cho Giao Nên cuối cùng cô cũng quyết định hỏi luôn cho rõ Mày với anh Giao có chuyện gì không? Mày hỏi thế là có ý gì? Ngọc Liên ngạc nhiên hỏi lại Tao không biết nên mới hỏi mày Thấy anh Khôi bảo vợ chồng mày đang có chuyện Mày có người khác nên muốn ly hôn ảnh Trời đất! Làm gì có chuyện đó chứ? Ngọc Liên thẳng thốt kêu lên Thục thấy thái độ Ngọc Liên như vậy thì cũng bất ngờ không kém Tao cũng không tin lắm Nhưng mà hôm qua anh giao gọi cho chồng tao rồi kể như vậy Thế hôm qua chồng mày có về nhà không? Đi đến đêm mới về Tao cũng chả buồn quan tâm nữa Thế bảo đang làm đề tài gì đó ở trường Chúng mày không có chuyện gì thật sao? Không, làm gì có Ngọc Liên khẳng định chắc nghịch Tao chưa từng kêu anh ta ly hôn Vợ chồng tao trước nay vẫn như vậy Càng không có chuyện tao có người khác đâu Vậy thì lạ quá nhỉ Anh khôi nhà tao chắc chắn không nói dối Anh ấy nói dối tao chuyện vợ chồng mày làm gì chứ Với lại thấy ảnh lo lắng cho anh Giao lắm. Nửa đêm còn mơ thấy chồng mày kêu ẩm lên đấy. Thục nói, cô hiểu chồng và tin chồng không bịa chuyện về vợ chồng Giao. Chuyện này chắc chắn là do Giao bày ra. Nhưng anh ta làm thế để làm gì cơ chứ? Chẳng nhẽ anh ta chán vợ thật và muốn ly hôn với Ngọc Liên, nên đặt điều cho cô. Ngọc Liên cũng hổ nghi về chồng mình. Dù vợ chồng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng ly hôn thì cô chưa nghĩ đến. Cô thấy vợ chồng sống như thế này cũng thoải mái. Không ai xâm phạm quyền riêng tư của ai Với lại Giao cũng chấp nhận như vậy rồi cơ mà Sao lại đi nói với người khác Là cô có người khác rồi đòi ly hôn chứ Hay anh ta muốn ly hôn với cô thật Cả Thục và Ngọc Liên đều nghĩ như vậy Không ai ngờ rằng Giao chỉ đặt điều để có cứ hại khôi mà thôi Để tao về hỏi thẳng ổng mới được Có thể chính ổng mới có người khác Nên tung tin như vậy Nhằm bôi xấu tao trước Mày cứ nhẹ nhàng hỏi thôi Đừng có manh động Chuyện này không đùa được đâu Không ai lại đem chuyện ly hôn của mình ra đùa giỡn. Tao ủng hộ mày phải làm cho rõ chuyện này. Tuy chưa thể kết luận được gì, nhưng tao xin lỗi mày trước. Anh Giao không phải là loại đàn ông đơn giản và thật thà. Mày cứ chuẩn bị trước, một bước cho yên tâm. Ngọc Ánh thất vọng, mặt đam đam nghĩ về chồng. Cô không ngờ anh ta lại dám đặt điều như vậy về mình. Được rồi, mày yên tâm. Tao biết phải làm gì mà. Ừ, dù gì thì cũng không nên nóng vội. Phải tỉnh táo đấy nhá. Ừ, Cảm ơn mày đã báo chuyện này cho tao Vậy tao về công ty đây Đến giờ rồi Thục nhìn đồng hồ ái ngại nói với bạn Ừ, Ngọc Liên vẫn còn chưa hết bàng hoàng Về cái tin tức về chồng mình vừa mới nghe được Chiều tối muộn rau mới về Ngọc Liên vẫn chờ anh bên mâm cơm Đây là chuyện chưa từng xảy ra Thường thì vợ chồng anh Ai về trước thì ăn trước Ai về sau thì ăn sau Mọi việc đã có người giúp việc lo Nhưng hôm nay Ngọc Liên lại cố tình chờ chồng về Để ăn cùng mà lại không nhắn tin hay gọi điện gì Giao thấy vợ có nhà ý chở mình Thì trong lòng có chút hứng khởi Hay là cô ấy nghĩ lại rồi nhỉ Có thể tối nay cô ấy lên kế hoạch sinh con Giao nhìn mâm cơm Có rất nhiều món ăn Được chế biến từ hải sản thì vui mừng đoán Ngọc Liên không hề tỏ ra khó chịu với chồng Cô ân cần hơn hẳn mọi khi Anh tắm Mới ăn cơm hay là ăn cơm mới tắm Cô dịu dàng hỏi ý kiến chồng Thôi ăn cơm đã Kéo em chờ lâu Rào hí hưởng ngồi xuống bàn ăn Ngọc Liên cười kéo ghế cho chồng Cô tí bê nồi cơm lên đi Vâng ạ Cô tí nghe lời Ngọc Ánh bê nồi cơm rồi xới cơm ra bát Cô cũng ngồi xuống ăn cùng chúng tôi đi Cô tí hơi bất ngờ Vì thường là cô chở vợ chồng Ngọc Liên ăn xong Dọn dẹp Rồi sẽ về nhà mình ăn cơm Nhà cô ở gần đây Nên cô chủ giúp việc ban ngày Ban tối thì về với chồng con Cô cứ ngồi đi đừng ngại Vâng, cô tí nghe lời Ngọc Liên Ngồi xuống cạnh nồi cơm Sới ra một bát nữa cho mình Ngọc Liên cười rất tươi Gắp một con tôm to Tự tay lột sẵn bỏ vào bát cho chồng Giao thấy vợ tự nhiên thay đổi Dịu dàng hẳn ra Lại còn biết quan tâm đến chồng thì mừng ra mặt Cảm ơn em, em cũng ăn đi Giao cũng gắp một con tôm Lột vỏ bỏ vào bát vợ Ngọc Liên quan sát thái độ của chồng Để ý đến từng thái độ nhỏ của anh ta Để xem anh ta muốn dở trò gì với tôi nào Ngọc Liên càng nghĩ đến chuyện từ trưa Thì càng tức lồng lộn lên Nhưng mà cố giữ vẻ điềm tĩnh Để xem thái độ của chồng Giao cứ ngỡ Vợ mình thay đổi thật Nên ăn cơm xong thì hí hừng Tắm rửa sạch sẽ ngay Giao tắm rửa rất kỹ Xong còn cạo dâu Lau khô người Ngắm nhìn thật kỹ trong gương Giao vẫn còn đẹp trai phong độ lắm Anh ta tự tin ngắm mình trong gương cười thầm quấn cái khăn tắm hở hững trên người rồi còn không quên xịt một chút nước hoa lên người. Ngọc Liên đang nằm xem điện thoại trên giường, thấy chồng vào trong tư thế vô cùng hấp dẫn như vậy, cô hơi bất ngờ. Giao thấy vợ nằm trên giường, thì lần lần đi tới, nhẹ nhàng trèo lên giường nằm đè lên vợ sở soạn. Hôm nay em thật là tuyệt. Thật không? Thật. Tuyệt bằng cô nhân tình nào đó của anh không? Giao bất ngờ vì câu nói của vợ, anh ta ngồi bật dậy hỏi. Em nói thế là có ý gì Ngọc Liên cũng ngồi dậy Rồi lấy cái tờ giấy đã chuẩn bị sẵn Bỏ dưới gối đưa cho Giao Anh ký đi Giao cầm tờ giấy Ngọc Liên đưa cho mình rồi ngỡ ngàng Đơn ly hôn ư Em muốn ly hôn với anh sao Chẳng phải anh muốn như thế còn gì Ai nói với em là anh muốn ly hôn Không phải anh đã nói với anh Khôi Là tôi muốn ly hôn với anh sao Vậy tôi cho anh toại nguyện Giao nghe vợ nói vậy Thì lầm bầm chửi Khôi Cái thằng chó má ấy Lại dám mách lẻo với cô ấy Đúng là cái loại bám váy đàn bà Ngọc Liên nghe dao chửi rủa Khôi thì nói tiếp Anh đừng có rủa xả bạn mình như thế Chính anh nói với anh ấy Anh Khôi cũng chỉ lo lắng cho anh mà thôi Sao? Giờ anh ký được chưa? Hóa ra là nó nói với em thật sao? Không phải Mà là thục nói với tôi Lại còn ton hót với vợ Đúng là cái loại đàn ông hèn Hèn ư Anh mới chính là cái thằng hèn đấy Làm mà không dám nhận Em nghe lời thằng khác Mà không nghe lời chồng mình sao Ngọc Liên nghe giao nói xong Thì cười nhạt nói Tôi sống với anh gần 5 năm Chẳng lẽ anh không hiểu tính anh sao Nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ Anh lại dùng cái chiêu hèn hạ này để chơi tôi Chỉ cần anh nói với tôi một tiếng thôi Tôi sẽ giải thoát cho anh Không cần anh phải gieo tiếng xấu cho tôi Để đạt được mục đích của mình Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ níu kéo ai đó Tôi đủ tự tin, bản lĩnh để sống cuộc đời của mình. Tôi đã ký sẵn rồi đấy. Chúng ta thuận tình, mọi chuyện tự thỏa thuận cho nhanh. giào nghe vợ nói thế thì hốt hoàng lao vào vợ Van và xin. Không, anh xin em, anh không muốn ly hôn với em. Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ ly hôn với em. Ngọc Liên phủi tay chồng ra khỏi người mình. Thế tại sao anh lại nói với anh Khôi là muốn ly hôn với tôi? Anh còn nói là tôi có người khác nên muốn ly hôn. Vậy anh hay là tôi có người khác? anh dám bịa chuyện tôi đòi ly hôn với anh. Nếu thực không nói với tôi thì chẳng phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi cắm sừng anh sao? Anh nói đi, chỉ cần anh có người khác là tôi sẵn sàng để hai người đến với nhau luôn. Không, anh không có ai cả, chỉ là anh chỉ nói đùa với nó thôi. Đùa ư? Ngọc Liên cười khinh khỉnh, chuyện ly hôn của mình mà anh cũng dám mang ra để cười cợt được sao? Anh coi thường cuộc hôn nhân này chứ gì? Nếu đã như vậy thì ly hôn đi. Được li hôn thì ly hôn cô không cần phải thách thức tôi cô mới chính là người không coi trọng cuộc hôn nhân này đấy giao bất ngờ đứng dậy quát lớn làm cho ngọc liên cũng sướng dở hóa ra bao lâu này anh có ý định này thật anh chán tôi như vậy thì ký ngay vào đơn đi để giải thoát cho anh liền ngọc liên ném tờ giấy ly hôn sượt qua mặt chồng ký thì ký cô tưởng tôi không dám sao dao hùng hổ nhặt tờ đơn lên rồi cầm cái bút Ngọc Liên đã đưa sẵn trên nệm hồi nãy, ký xoẹt một cái là xong. Đấy, cô vừa ở lòng rồi chứ. Nói xong, dao đứng dậy, cởi phăng cái khăn quấn quanh người, rồi vào tủ lục bộ quần áo mặc tạm đi ra ngoài. Ngọc Liên vừa giận vừa ức đến tận cổ họng. Hóa ra, anh ta cũng chẳng mặn mà gì với mình lắm. Bao lâu này cứ nghĩ dao dưới cơ mình, mình muốn làm gì anh ta cũng phải phục tùng mình cơ. Nhưng không ngờ vừa nói thử, mà anh ta đã sẵn sàng buông cô ra thật. Đã vậy thì đừng có mong quay về Ngọc Liên tức giận cầm tờ đơn ly hôn của mình Xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ rồi tung lên Những tờ giấy vỡ vụn Giống như cuộc hôn nhân của cô Cũng đến hồi tan vỡ Rào xe chạy lang thang trên phố Cũng không biết bây giờ mình lên đi đâu Anh ta dừng chân ở một quán bia Vào ngồi uống mấy lon Gọi cả két bia Uống đến chục lon rồi Mà dường như chẳng thấy thấm vào đâu cả Tâm trạng chán trường sao thấy cuộc đời mình đúng là vô nghĩa, sống đến nửa cuộc đời rồi mà chẳng thấy mình đạt được thứ gì, tất cả đều dừng ở vạch xuất phát như lúc anh ta mới ra trường, thậm chí là thụt lùi, uống mãi mà chẳng thấy xi si nhê gì, dường như càng ngày càng tỉnh ra, giao chợt nhớ đến Ngọc Ánh liền lấy điện thoại gọi cho cô ta, gọi đến cuộc thứ hai thì Ngọc Ánh mới nhấc máy, thầy có chuyện gì không ạ? Ngọc Ánh uể oải. Khi nhìn thấy tên của Giao hiện lên trong danh bạ của mình. Tôi muốn gặp em. Thầy muốn gặp em làm gì? Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với em. Chuyện gì thì có thể nói qua điện thoại luôn đi. Em đang rất mệt. Chuyện này không nói qua điện thoại được. Vậy thì ngày mai gặp. Ngọc Ánh định tắt máy thì Giao đã kịp nói luôn. Chuyện liên quan đến thằng Khôi. Hả? Liên quan đến thầy Khôi? Ngọc Ánh như tỉnh ra. Cô chú ý hơn đến lời nói của Giao. Thầy Khôi có chuyện gì sao? Nếu em muốn biết thì nhanh đến đây đi Chẳng phải em muốn tôi tạo cơ hội cho em với nó còn gì Được rồi Thấy cho địa chỉ đi Em đến ngay Rào nhếch miệng tự gửi mình Rồi đọc địa chỉ quán mình đang ngồi cho Ngọc Ánh Ngọc Ánh vừa mới đi ba về Người cũng nồng nàn men rượu. Nhưng hôm nay cô về sớm hơn mọi khi Vì không có hứng thú Bà Dung thấy con gái đã ngủ Rồi vẫn xách xe đi thì hỏi Khuya rồi còn đi đâu Còn đi ra ngoài tí Nhanh mà về Sáng tao phải dậy sớm rồi, không chờ cửa được đâu. Nghe mẹ nói vậy, Ngọc Ánh mới sực nhớ ra, chạy vào phòng lấy chìa khóa cổng của mình. Mẹ với bố cứ ngủ đi, con về tự mở cửa. Bố mày mà có ngay từ đời nào rồi ấy? Bà Dung cầm điều khiển tắt tivi, miệng ngắp ngáp có vẻ buồn ngủ lắm rồi. Đáng lẽ bà ngủ tới lúc 10 giờ rồi cơ, nhưng còn hàm bộ phim Hàn đang theo dõi giờ nên cố cho xong. Thôi mẹ ngủ đây, mày khóa cửa cho cẩn thận rồi tự mở cửa mà vào, nhớ đấy. Bà Dung lại ngáp liên tục vài cái nữa, chẳng buồn lấy tay che miệng. Thân hình phố pháp của bà khác hẳn với Ngọc Ánh. Chẳng biết vì sao bà lại có thể đẻ được một đứa con gái đẹp như vậy. Trong khi mình thì... Ai... Chán chẳng buồn nói luôn. Bạn hàng và cả mấy người buôn bán cùng, ai cũng khen bà sao đẻ được đứa con gái xinh thế. Đúng là mẹ cú mà đẻ con tiên. Đẻ được đứa con gái nhan sắc đẹp đẽ, nên bà Dung hết sức cưng chiều, quyết tâm đầu tư cho con học hành tử tế. Sau này kiếm cái nghề mà làm cho sướng thân Chứ như bà vừa nghèo vừa xấu Nên 30 tuổi trả ai rước Mãi năm 35 tuổi mới có anh thợ hồ cũng thuộc sạng ế vợ hỏi cưới Được cái bà rung nhanh nhẹn Tay làm tay nói nên buôn bán khéo Từ buôn sau Rồi dần dần chuyển sang bán thịt lợn Có của ăn của để Rồi còn mua được cả mấy miếng đất để dành làm vốn liếng Tài sản cũng có mấy trăm triệu đồng Hồi đó có từng đấy tiền Là đã giàu có lắm rồi Hướng hồ là con gái nữa thì lại càng hiếm lắm Thế nên cái đám cưới của bà rình Giang và to nhất Cái khu phố bé nhỏ này Bà bỏ tiền thuê ngay một dàn xe máy Đến rước dâu Nhà trai và nhà gái khá gần nhau Nhưng bà vẫn cố tình cho xe chạy vòng vòng qua mấy cái ngõ Mới đi đến nhà gái để diễu hành Để mấy kẻ từng chê bà Cho nó rước phải sáng mắt ra Mãi 2 năm sau Thì mới sinh được Ngọc Ánh Chẳng biết có phải ông trời cho lộc hay không Mà Ngọc Ánh sinh ra Đã trắng trèo đẹp đẽ lạ thường Không giống bố cũng chẳng giống mẹ tí nào Nghe nói là giống một người cô đã mất nước da trắng Khỏi phải nói Bà Dung cưng con gái như công chúa Từ nhỏ đã cho ăn mặc như tiểu thư con nhà giàu Bà thương con và làm điệu cho con gái Bố cho bản thân mình Trong suốt thời con gái chả biết điệu đà là gì Có lẽ vì thế mà cái sự sành điệu của cô Đã được mẹ bơm vào máu cho đến bây giờ Bà Dung không có học Ngày xưa nhà nghèo nên chỉ học được lớp 3 Giữa chừng thì bỏ theo bố mẹ buôn rau Nên cái sự học trong bà nó quan trọng lắm Giờ có tiền rồi Nên bà đầu tư bắt con phải học thay cả phần mình Được cái Ngọc Ánh cũng học khá Bà Dung mời hết thầy này cô nọ Đến kèm con gái bà Bà muốn con gái mình phải học cao Phải có bằng đại học Để không bị người ta khinh là con buôn thất học Bà từng bị người ta chửi như thế Suýt nữa thì xảy ra án mạng Thế nên bà hận lắm Bà quyết tâm lo cho con gái học hành đến nơi đến chốn để thoát khỏi cái cảnh con buôn thịt đã ám bà từ nhỏ đến giờ. Con gái bà đẹp, đã đẹp thì nhất định phải lấy được đại gia mà muốn lấy đại gia thì phải có học hành tử tế. Vì thế mà bà không tiếc tiền đầu tư cho con học. Nhất là khi Ngọc Ánh đỗ đại học thì bà càng được dịp ngẩn mặt lên với đời. Bà chiều con và tự hào về con bao nhiêu. Ngọc Ánh muốn gì cũng được miễn là mang được cái bằng đại học về cho bà hãnh diện với đời Ngọc Ánh chạy đến nơi thì thấy Giao đang uống bia một mình quán khuya chỉ còn mỗi một mình Giao và một bàn cách xa có hai người đàn ông cũng đang uống Cô hơi chần trừ nhưng cũng bước lại gần hỏi Thầy Khôi đâu ạ? Giao ngước mắt lên nhìn Thấy Ngọc Ánh thì cười đứng dậy kéo cô ngồi xuống ghế Em cứ ngồi xuống đi đã Thầy Khôi đâu ạ? Ngọc Ánh nhắc lại Khôi không có ở đây Thế thầy gọi em ra đây, không phải nói chuyện thầy khôi sao? Thế hóa ra, em ra đây là vì nó ư, đúng vậy. Rào liếc mắt nhìn Ngọc Ánh, cô mặc một chiếc áo hai dây màu da ốm mờ. Cổ áo trễ này, thiếu đốt ánh nhìn của bất cứ người đàn ông nào nhìn vào. Hơi men trong người giao bốc lên, bàn tay anh ta không thể để yên được nữa. Thầy đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra! Ngọc Ánh rằng, cố bứt ra khỏi tay dao Nhưng anh ta vẫn không buông tay Ngọc Ánh xoay người tát cho rào một cái đầu điếng Em dám đánh tôi Phải Nếu thầy còn làm thế thì tôi còn dám đánh thầy Ngọc Ánh cân mặt thách thức Em tưởng em thành cao lắm hay sao Em tưởng tôi không biết Em đang cố tình gạ gẫm thằng Khôi sao Loại con gái như em tôi còn lạ gì Em không cần phải làm giá ra với tôi Phải Tôi gạ gẫm thầy Khôi đấy Tôi tự nguyện dâng hiến cho thầy ấy đấy Thì sao? Thầy đừng có so sánh thầy ấy với mình. Thầy không bằng một góc của thầy khôi. Giao bất ngờ hất tung những lon bia xuống đất rồi hét lên. Khôi khôi khôi khôi khôi. Các người điên hết rồi. Phụ nữ các người sao lại cứ mê mẩn cái thằng chết tiệt ấy chứ? Nó thì có cái gì hay ho mà ai cũng bênh nó hả? Nhân viên quán thấy thế liền chạy lại hỏi. Quý khách có chuyện gì vậy ạ? Có cần chúng tôi giúp gì không? Giao thấy nhân viên quán lại can thiệp liền dịu dọng. Ờ không, không có gì, chỉ là có chút hiểu nhầm thôi, cậu cứ làm việc của mình đi. Cậu nhân viên quán ái ngại nhìn dao một lúc nữa, quán nhậu khuya thường hay có những cuộc tranh cãi thế này, có khi còn là ẩu đà nữa chứ. Họ quá quen rồi nhưng không dám can thiệp, chỉ là nhắc nhở thôi. Ngọc Ánh thấy rau cứ xử lỗ mãng như vậy thì quay mặt định ra về nhưng dao đã kịp lên tiếng. Chẳng phải em muốn tôi giúp em có được thằng Khôi sao? Ngọc Ánh nghe thế thì dừng bước lắng nghe. Tôi sẽ giúp em nếu như em vẫn giữ lời hứa cũ. Nhất định, nếu thầy giúp được em thì em sẽ giữ lời hứa với thầy. Ngọc Ánh quay lại nói, vậy được. Rào nhắm mắt nhớ về những lời nói lúc tối của vợ về Khôi. Thằng Khôi là đứa tử tế và cả tin. Chỉ cần em đánh vào sự tử tế của nó thì chắc chắn nó sẽ sập bẫy em. Tôi chỉ có thể giúp em đến vậy. Còn lại là do em tự tìm cách. Ngọc Ánh suy nghĩ dây lát rồi gật đầu đồng ý. Em hiểu rồi, em cảm ơn thầy. Được rồi, em về đi. Giao xua tay đuổi Ngọc Ánh ra về, còn mình thì ở lại uống thêm mấy lon nữa. Dù sao, thì đêm nay anh Tạch cũng chẳng có nơi nào để đi cả. Giao đi làm muộn, ngủ quên mất một tiết đầu. May mà sinh viên không đi tìm thầy. Mãi đến tiết thứ hai anh mới mò mặt đến. Gương mặt mệt mỏi vì mất ngủ, người vẫn còn choáng chóng vì hơi men. Anh chán nản, cũng chẳng thiên dạy dỗ gì, nói qua loa vài cái rồi lan man những vấn đề trà liên quan đến bài dạy. sinh viên ai cũng ngơ ngác nhìn thầy nhưng không dám hỏi. khôi đến sau, nghe mấy người bàn tán giao có chuyện gì đó mà đến muộn, rồi chẳng nói chuyện với ai cả thì buồn lắm. khôi vội chạy đi xuống căng tin tìm giao, giao không có ở đó, tìm mãi mới gặp anh đang ngồi ở dưới ghế đá sân trưởng hút thuốc, mặt mày hốc hác đi thật. khôi đứng lại lắc đầu thở dài. Lại thấy thương hại thằng bạn thân quá. Vợ chồng mày ổn chứ? Giao ngước nhìn Khôi, mặt cau lại khó chịu. Chính hắn là nguyên nhân khiến cuộc đời mình tồi tệ. Giao thầm căm hận cái thằng bạn, có vẻ mặt ngây đần mà lại gặp may này. Càng nghĩ càng thấy tức, máu huyết cứ sôi lên, cứ muốn xông thẳng vào mà đấm cho nó một phát. Khôi thấy Giao không nói gì, gương mặt sầu thảm cùng cực thì có thể đoán ra chuyện đã xảy ra theo hướng tồi tệ hơn rồi. Lại càng thấy thương ngồi xuống bên cạnh giao vỗ vai bạn Thôi Ngay hôm nay bão thì vẫn còn ngày mai Đừng buồn quá giao càng nghe bạn an ủi Càng thấy nó thật đáng ghét Nó đang cười vào mặt mình chứ tốt đẹp cái gì Mặt giao nhăn nhó Cố kìm nén cơn tức giận Khôi thấy vậy thì cứ nghĩ là Bạn mình đang đau khổ vật vã Thì lại càng thương cảm hơn Chiều nay rủ thêm mấy đứa nữa Mình đi uống mấy lon cho quên sự đời nhỉ Khôi cố lái câu chuyện sang hướng khác Để Giao phấn chấn hơn Thấy Giao không nói gì Khôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho vợ báo Chiều nay mình về muộn Giao thấy vậy thì cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Ánh Tao đã báo với Thục rồi Chiều cứ thoải mái đi nhé Đi đến lúc nào cũng được Khôi cố cười để thay đổi cái thái độ buồn hiu của bạn Ừm, cảm ơn mày Giao cũng bất ngờ nhèn mịn cười đầy bí ẩn Thống nhất vậy nha dù trời có sập thì mày vẫn còn có chúng tao khôi cười nụ cười dạng dỡ tươi sáng như ánh mặt trời giao cũng cười nhưng cái nhích mép của anh u ám hết như bầu trời trong cơn bão mà mưa mãi vẫn không sáng lên được em chào hai thầy ngọc ánh bất ngờ xuất hiện thình lình trước mặt hai người khôi hơi bất ngờ còn giao thì làng đi có chuyện gì à vâng ạ em muốn hỏi một số vấn đề trong đề tài của mình ạ thầy dành chưa ạ à ờ cũng được em cứ hỏi đi khôi cũng hơi chần chừ vì bây giờ đang dành thời gian để an ủi bạn nhưng cũng không thể từ chối ngọc ánh vì đây là trách nhiệm của một người giảng viên giao liếc nhìn ngọc ánh rồi ra hiểu thôi tôi đi đây để hai người tiện trao đổi công việc vâng ạ em chào thầy ngọc ánh cúi đầu chào giao ừ tí xong việc tao gọi nha ừ cứ lo việc của mày đi không cần lo cho tao giao vỗ vai bạn nói Trên hết mặt có chút hướng khởi Giao đi rồi Ngọc Anh mới cố tình mở tập tài liệu Lật từng trang rồi dừng lại Ở những đoạn đánh dấu màu đỏ Đó chính là những vấn đề mà cô đang thắc mắc Muốn hỏi cho rõ Cả đêm hôm qua cô đã thức để nghĩ ra kế sách này Chỉ khi nào bàn về công việc Khôi mới chịu nói chuyện riêng với cô Và một điểm nữa Là lúc làm việc Khôi dường như say xưa không để ý gì xung quanh Ngọc Anh đã nắm được điểm yếu này Của anh để nhắm vào Như vậy thì càng dễ hành động hơn. Đang trao đổi giờ thì Ngọc Ánh ôm đầu loạn choạng. Em làm sao vậy? Hồi thấy vậy liền lo lắng hỏi. Tự dưng em thấy chóng mặt quá. Chắc tại hôm qua thức cả đêm không ngủ để nghiền ngẫm mấy cái này. Ngọc Ánh nói mặt mày nhăn nhó, mắt nhắm hờ, môi hôm nay cũng nhợt nhạt hơn hẳn mọi lần. Em có cần nghỉ ngơi tí không? Dạ, không sao đâu thầy. Em thường xuyên bị như vậy, cứ thức đêm là bị đau đầu. Ngồi nghỉ ngơi tí là ổn đấy ạ. Ngọc Ánh vừa nói vừa tựa vào thành ghế. Khôi thấy mặt Ngọc Ánh nhợt nhạt thật nên nói. Theo tôi, em nên về nhà đi hoặc là ra trạm y tế thăm khám xem thế nào. Mặt em xanh giờ rồi kia kìa. Tôi e không ổn. Em quen rồi, thầy đừng lo cho em. Ngọc Ánh rua tay nói. Đúng lúc này thì tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ vào lớp. Ngọc Ánh vội vàng đứng dậy đột ngột thì bị ngất xỉu. May mà Khôi đứng gần nên kịp thời đỡ lấy. Ngọc Ánh Ngọc Ánh! Khôi kêu lên nhưng Ngọc Ánh không trả lời. Xung quanh thì không có ai vì lúc nãy Giao chọn một khóc khá khuất ngồi một mình. Thế là Khôi đành phải bế Ngọc Ánh chạy lên phòng hội đồng trường tìm người phụ giúp. Ở đằng sau góc tường khuất, Giao đang theo dõi câu chuyện của hai người và đã chụp được nhiều hình ảnh khá hay ho. Lúc Ngọc Ánh bị xỉu và được Khôi bế lên, cứ như thể một cặp tình nhân đang âu yếm nhau vậy. Khôi bế Ngọc Ánh chạy vào phòng hội đồng trường hô hoán. Mấy giảng viên nữ súng vào xem tình hình thế nào Người cởi nút áo người xoa dầu gió Chắc không phải trúng gió đâu Thấy em ấy bảo hôm qua thức khuya nên mệt quá Có lẽ tụt huyết áp rồi Giờ em ấy đang ngất thì làm sao mà xử lý được Thôi chở em ấy ra trạm y tế cho người ta xử lý nhỡ có chuyện gì thì khổ Mọi người bàn tán Rồi quyết định đưa ra phương án cuối cùng Là chở Ngọc Ánh ra trạm y tế khám xem thế nào đã Khôi nhận trách nhiệm chở xe máy Một nữ giáo viên khác ngồi đằng sau ôm cô. Tất cả lời mọi người nói, Ngọc Ánh đều nghe hết. Đương nhiên vì đang già vờ nên cô không thể mở mắt ra để phản đối. Vào trạm y tế bây giờ, người ta mà khám ra thì chẳng phải cô là người nói dối hay sao. Hơn nữa, mục đích của cô là tiếp cận với Khôi. Giờ có thêm một vụ nữa nữa, làm sao mà hành động được chứ? Đi ra đến cổng thì Ngọc Ánh bất ngờ mở mắt thều Thảo nói. Dừng lại đi ạ. Sao cơ? Nữ giảng viên nghe thấy tiếng của Ngọc Ánh thì vội hỏi Em tỉnh rồi sao? Vâng ạ Ngọc Ánh túm lấy cánh tay nữ giảng viên Cô ơi, cô làm ơn đừng đưa em vào trạm y tế Nữ giảng viên nghe vậy thì vội kêu Khôi Thầy Khôi, dừng lại đi em ấy tỉnh rồi Khôi nghe đồng nghiệp nói vậy thì dừng lại thật Sao cơ? Giao ngạc nhiên hỏi Cô bỏ em xuống đi Nữ giảng viên đỡ Ngọc Ánh xuống xe Ngọc Ánh vẫn còn rũ rượi nhưng đã tỉnh hơn lúc trước Em không muốn vào bệnh viện, em đỡ rồi Vậy có được không? Nữ giảng viên lo lắng hỏi lại để còn xác nhận Được cô, em không sao Em thường xuyên bị như thế này Em nghỉ tí sẽ đỡ Cô nghĩ em nên về nhà để nghỉ ngơi thì hơn Vâng ạ, thầy Khôi chờ em về nhé Em chắc không tự đi xe máy được Khôi hơi chần chừ Nữ giảng viên nghe Ngọc Ánh nói vậy thì cũng nói luôn Thầy Khôi cứ chở em ấy về đi Có gì tôi báo lại thầy tổ trưởng cho Ờ thế cũng được hôi gật đầu cảm ơn cô nữ giảng viên nhìn ngọc ánh kiểm tra lại lần cuối rồi nói được rồi em ngồi nghỉ tí rồi về nhá vâng ạ nữ giảng viên vừa đi khỏi thì ngọc ánh đã nói luôn với khôi thầy em đỡ rồi thầy chở em về nhà đi ạ à ở vậy em lên xe đi khôi xuống xe dìu ngọc ánh ngồi lên yên xe cách anh chăm chút người bệnh quá đối dịu dàng hành động lại càng khiến trái tim ngọc ánh đập rộn ràng cô lén nhìn anh cười Lần đầu tiên cô được Khôi chủ động Chạm vào người mình mà không có một chút đề phòng Em ổn chứ? Khôi ngồi lên xe Nhưng vẫn ngoảnh lại hỏi Ngọc Ánh một lần nữa cho yên tâm Em nghĩ là mình ổn ạ Ngọc Ánh ngồi yên vị trên xe Hai tay eo bám chặt Khôi Khôi hơi ngần ngại Nhưng cũng không nỡ gỡ tay Ngọc Ánh ra Vì dù sao thì bây giờ cô ấy cũng đang bị bệnh Ngọc Ánh thấy Khôi không có phản ứng gì Thì càng được thể lấn tới Đi thêm một đoạn nữa Ngọc Ánh quảng tay qua eo Khôi rồi tựa đầu lên lưng anh. Khôi hơi nhột nhưng cố gắng chịu đựng vì cứ nghĩ Ngọc Ánh đang bị ốm. Nhà em ở đường nào? Khôi cố tình quay người để gãy đầu Ngọc Ánh ra khỏi lưng mình. Đường X, Khôi dễ phải đi vào đường Ngọc Ánh chỉ. Rồi sao nữa? Thầy cứ đi đi, ngõ 5. Khôi nghe theo chỉ dẫn của Ngọc Ánh rẽ vào ngõ số 5. Đến chưa? Sắp rồi. Ngọc Ánh cố tình xoa xoa lòng bàn tay mình lên bụng. Rồi lần lần lên ngược Khôi Đến rồi Ngọc Ánh nói với Khôi khi đến trước cổng một nhà nghỉ nhỏ Nhà em ở đây ư Khôi có chút nghi ngờ Ngọc Ánh không nói gì mà chỉ cười rồi bước xuống xe Vậy em tự vào nhà nhé Tôi về đây Thầy Ngọc Ánh bất ngờ nắm tay Khôi kéo đi Thầy vào đây với em một chút Em Ngọc Ánh giả vờ ôm đầu nhăn nhó Sao thế Em hơi chóng Thầy có thể dìu em vào được không Khôi thấy Ngọc Ánh có vẻ rất mệt nên cũng không ngẩn ngại dìu cô vào. Ngọc Ánh đưa chứng minh nhân dân cho cô nhân viên. Phòng số 4 ạ. Cô nhân viên nhận chứng minh nhân dân rồi đưa tay hướng dẫn hai người đi vào phòng số 4. Khôi lúc này mới ngỡ người ra. Đây không phải là nhà em. Vâng. Vậy em vào đây làm gì? Thì để nghỉ ngơi. Lúc nãy em đã nói với thầy rồi mà. Em rất mệt, không thể đi tiếp nữa. Thầy dìu em vào phòng được chứ ạ? Ngọc Ánh nhìn Khôi với ánh mắt vừa van này rất đáng thương hại. Khôi hơi chần chừ nhưng đã giúp thì giúp cho chót nên cố dìu Ngọc Ánh lên phòng. Được rồi, em vào đi, tôi về. Khôi quay gót bước đi, thì Ngọc Ánh kéo anh giật lại. Thầy, còn chuyện gì nữa à? Thầy ở đây với em một chút được không? Sao cơ? Khôi nhìn Ngọc Ánh, lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. Chỉ chờ có thế, Ngọc Ánh lao vào ôm trầm lấy cổ Khôi. Em đang làm cái trò gì vậy? Khôi cầu mắt hất tay Ngọc Ánh ra khỏi người mình Ngọc Ánh bị hất bất ngờ Nên chẳng vãng suýt ngã Cô ta quay ngoắt lại nhìn Khôi Rồi bất ngờ giật toạc chiếc áo sơ mi trắng Đang mặc trên người mình xuống Để lộ ra hai bầu ngực Em không tin, thầy lại có thể cưỡng lại em Ngọc Ánh vừa nói Vừa hầm hở lao vào Khôi Áp chặt ngực mình và ngực Khôi Em yêu anh, em điên rồi Khôi không thể tưởng tượng nổi Một sinh viên nữ lại có thể làm Cái trò ghê tờm này Anh quài tay thật mạnh rồi đẩy Ngọc Ánh vang ra ngã lăn quay xuống đất. Thầy, em yêu thầy, em chỉ cần bên thầy, em không cần danh phận gì cả, em cam tâm tình nguyện. Khôi chừng mắt nhìn Ngọc Ánh. Lần đầu, và cũng là lần cuối cùng, tôi cảnh cáo em. Nếu em còn làm cái trò này nữa, tôi sẽ xin rút không hướng dẫn em làm đề tài này. Kể từ nay, em cũng đừng tìm gặp tôi nữa. Khôi nói xong thì quay đi. Ngọc Ánh thấy vậy, vội vàng đứng dậy kéo tay lấy anh. Thầy, em không tin thầy lại vô tình đến vậy Chẳng lẽ em không đủ xinh đẹp sao? Em rất đẹp Nhưng với tôi Phẩm giá của một con người quan trọng hơn Em đã là người trưởng thành Tôi mong em Hãy giữ lại một chút tự trọng cho bản thân mình Đừng làm ô uế nhân phẩm của một người con gái Nhất lại là một nữ sinh viên khá của nhà trường Khôi nói rứt khoát Ánh mắt cương trực Ngọc Ánh chưa từng thấy Khôi nghiêm khắc Và có phần đáng sợ như vậy Bình thường Khôi khá hiền và có phần ngô ngố, nhưng đúng là hôm nay cô mới nhìn thấy một khía cạnh khác của Khôi. Anh không giống nhiều người đàn ông khác, lại càng ngược với sao, người bạn thân nhất của anh. Điều này lại càng làm cho Ngọc Ánh khao khát mãnh liệt có được anh. Khôi dảo bước nhanh ra khỏi khách sạn, mặt đam đăm tức giận mà kệ Ngọc Ánh đang kêu gào phía sau. Có chuyện gì vậy ạ? Cô nhân viên khách sạn thấy tiếng Ngọc Ánh khóc thì vội vàng chạy lên. Ngọc Ánh không nói gì Ánh mắt vô hồn ngồi im Áo sơ mi sọc sạch Chiếc áo ngực cũng bị lệch sang một bên Chẳng thèm chỉnh lại Cô nhân viên nghi ngờ Người đàn ông kia vừa xâm hại Ngọc Ánh Nên vội xuống khoác lại áo cho cô Có cần báo công an không chị? Công an Sao phải báo công an? Anh ta Lúc nãy anh ta tấn công chị phải không? Cô nhiều chuyện quá rồi đấy Ngọc Ánh bỗng tức giận Đứng dậy Quát mắng cô nhân viên tốt bụng Rồi đi vào phòng đóng sập cửa phòng lại Chị ta bị làm sao thế nhỉ Mình có lòng tốt muốn giúp thôi mà Thật chẳng hiếu ra làm sao Cô nhân viên bị mắng oan Thì lầm bầm vài câu Cũng đứng lên đi làm nhiệm vụ của mình Giao đứng nấp ngoài cửa khách sạn Anh ta cố tình đi theo xe khôi Từ lúc ở cổng trường đến giờ Từng động thái của hai người Anh ta đều chụp và ghi lại hết Chỉ có cảnh khôi và ngọc ánh đẩy nhau Ở cửa phòng khách sạn Là anh ta không được chứng kiến Thấy khôi mới vào có 10 phút mà đã đi ra một mình Gương mặt thì phừng phừng tức giận Giao đoán việc của Ngọc Ánh đã không thành rồi Anh ta liền đi vào hỏi cô nhân viên Cho anh hỏi Hai người vừa đi vào hồi nãy ở phòng số mấy Cô nhân viên nhìn giao tỏ ra vẻ nghi ngờ Xin lỗi anh Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng ạ Cô ấy là bạn gái của tôi Tôi cần biết thông tin của cô ấy Dạ mong anh thông cảm Nếu không có ý kiến của khách hàng Thì chúng em không nói được ạ hấy không thể thuyết phục được nhân viên giao liền lấy điện thoại gọi cho ngọc ánh một lúc sau thì có điện thoại bàn của phòng gọi xuống cho nhân viên được rồi phòng số 4 mời anh lên ạ giao lườm cô nhân viên một cái rồi mới đi lên phòng hết ông này đến ông kia trông người thì cũng sáng sủa tử tế vậy mà thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa cô nhân viên lắc đầu ngán ngẩm cửa không khóa thầy vào đi nghe tiếng gõ cửa phòng Ngọc Ánh biết ngay là giao nên nói vọng ra. Giao từ đẩy cửa đi vào. Ngọc Ánh đang nằm trên giường hớ hênh, mắt ngửa lên trần nhà, quần áo sập sạch hở cả ngực. Không chần chờ gì nữa, giao lao vào như con hổ đói lâu ngày gặp miếng mồi ngon. Ngọc Ánh cũng chẳng chống cự để mặc giao giày vò cơ thể mình. Đây không phải là lần đầu tiên của Ngọc Ánh với một cô gái trẻ tư tưởng thoáng đẳng, sành điệu và từng trải đã làm giao không phải thất vọng với bao công sức đã bỏ ra. Khôi trở về trường dạy tiết cuối vài người hỏi thăm tình hình của Ngọc Ánh Khôi không biết phải nói sao đành nói dối là đã đưa về nhà rồi không sao cả chuyện Ngọc Ánh cũng không làm Khôi phải bận tâm lâu anh dạy xong thì cũng tạm quên luôn mà đi tìm Giao như đã hẹn rõ ràng Giao có tiết nhưng mà không thấy đâu cả nghe một đồng nghiệp nói kêu mệt rồi nhờ người dạy thay đi về rồi Khôi lo quá gọi lại cho Giao lúc này tâm trí Giao đã ở trên cơ thể Ngọc Ánh rồi Ba bốn của gọi điện liên tiếp của Khôi nhưng mà anh ta không thèm nhắc máy. Không gọi được cho bạn, Khôi càng lo lắng hơn. Anh vội gọi cho Ngọc Liên hỏi thăm. Anh ta về rồi sao? Ờ, nghe nói là mệt xin về rồi. Mệt ư? Ngọc Liên hừ một tiếng rồi nói tiếp. Chắc đêm qua ở với ai đó nên mệt. Đêm qua nó không ngủ ở nhà sao? Anh ta mò đi cả đêm. Mãi sáng sớm mới mò về thay đồ đi làm. Khôi lo lắng quá. Nên mới nói với Ngọc Liên, chắc là nó sợ em, hay em thử gọi cho nó coi. Chắc là nó sẽ nghe máy, anh gọi đến cháy máy mà không được. Anh bảo em gọi cho anh ta sao? Ừ, dù sao thì hai người cũng là vợ chồng. Anh ta đã ký đơn ly hôn rồi, bọn em không còn là vợ chồng nữa. Anh ta muốn đi đâu thì mặc xác anh ta, em không quan tâm. Vậy nhá, em bận rồi, em tắt máy trước đây. Ngọc Liên nói xong, chào khôi một tiếng rồi tắt máy cái phụt. Khôi giật nảy mình, về điểm này Ngọc Liên rất giống Thục, đúng là bạn bè chơi lâu năm có khác, đến cái tính cũng giống nhau, kiểu này thì không thể nhờ và cô ấy được nữa rồi. Khôi thầm nghĩ rồi thở dài lo lắng, không biết nó có nghĩ quẩn không nữa. Khôi đành phải gọi điện cho mấy người bạn còn lại, hủy cái hồng ăn nhậu chiều nay vì không liên lạc được với nhân vật chính là sao, mặt tắt thều đi về nhà. Vì chồng báo về muộn nên hôm nay thuộc về sớm hơn một chút nấu cơm. Sao vậy anh? Chẳng phải anh nói hôm nay có đi ăn nhậu với bạn về muộn à? Thấy chồng về sớm hơn dự kiến Mặt mũi thì như mất sổ gạo Thục mấy ướm hỏi Thì đáng lẽ là như vậy Nhưng mà tự dưng thằng Giao nó mất tích đâu mất Gọi điện chẳng liên lạc được Nên anh có gọi cho Ngọc Liên hỏi Thì ra hai đứa chúng nó ký đơn ly hôn rồi Xem ra tình trạng không thể vãn hồi được nữa Hồi nói rồi thở ra buồn bã Giống như anh đang lâm vào hoàn cảnh tan đàn xẻ ngé này vậy Thục nghĩ đến mấy lời Ngọc Liên nói bữa trước Trong lòng nghi nghi Định không muốn xen vào chuyện vợ chồng Ngọc Liên nữa Vì hôm trước đã nói với cô ấy Để cô ấy tự giải quyết rồi Nhưng hôm nay thấy chồng cướp buồn so Vì bạn nên cô cũng nói luôn Chuyện anh Giao không đơn giản như anh ấy nói với anh đâu Anh cũng đừng lo quá làm gì Không lo sao được giờ còn không biết là nó ở đâu Vợ chồng thì ly tán Gia đình thì không có ở đây Chồng biết nó có nghĩ quần không nữa Anh khỏi lo cho anh ấy đi Chuyện người ta mà anh cứ làm như là chuyện nhà mình ấy Khiếp quá Cứ vác tù vào hàng tổng mãi thôi Đi tắm đi mà còn ăn cơm Thục kéo chồng đẩy vào phía nhà tắm Khoan đã Hình như hôm nay anh có mùi nước hoa ở đâu Lạ lắm đấy nhá Thục khịt khịt mũi À thì từ sáng anh có xịt chút nước hoa mà Khôi luống cuống tìm cách giải thích với vợ Dù anh chẳng làm gì có lỗi Nhưng mà cũng không muốn vợ phải lo những việc vặt vãnh kìa Cô có quá nhiều việc phải lo rồi Ngày nào về ăn cơm xong, chơi với con một lúc cho con ngủ là làm việc tới khuya. Có lần khuya quá cô phải vác máy tính ra phòng khách làm để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng con. Khôi tỉnh dậy không thấy vợ liền đi tìm, thấy vợ vẫn gõ lạch cặt trên máy tính. Anh thương lắm mà không giúp gì được. Lĩnh vực của hai người quá khác nhau. Công việc của Thục áp lực hơn của Khôi nhiều nhưng cô thì ít khi kêu ca với chồng. Cô chỉ kể về những mẩu chuyện vui ở cơ quan với chồng mình mà thôi. Thục luôn tâm niệm Dù ở cơ quan có việc gì đi nữa Cũng không bao giờ Mang năng lượng tiêu cực về nhà Đổ lên đầu chồng con Khôi biết tính Thục nên rất thông cảm cho vợ Vì thế mà anh luôn tìm cách Làm việc nhà giúp vợ mỗi khi rảnh rỗi Anh không ngại một việc gì cả Kể cả lau nhà hay cọ toilet Anh không muốn vợ bận tâm Đến những việc không đáng Nhất là những việc mà anh có thể tự giải quyết được Như việc của Ngọc Ánh vừa rồi Đây không phải mùi nước hoa của anh Thục ghé mũi người vào vai áo chồng Rồi khẳng định chắc chắn Anh đừng nói Là anh đi hát karaoke Massage mắt gần gì đó đấy nhá. Không làm gì có chuyện đó Khôi đỏ mặt Tất nhiên là anh không làm gì sai Nhưng vì nói dối nên thái độ không được tự nhiên cho lắm Thục nhìn qua bộ dạng Thái độ của chồng cũng đoán được Anh có đang điều gì giấu cô Nhưng cô muốn anh tự nguyện nói ra Chứ không muốn tra khảo anh đến cùng Được rồi Anh đi tắm đi mà ăn cơm, còn nồi cá kho nữa là xong rồi." Khôi thoát được màn tra hỏi của vợ thì thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ tụng chỉ cần hỏi vài câu nữa thôi thì chắc chắn là anh sẽ bị lộ. Sáng, Khôi đến trường tìm giao, anh ta dường như chẳng có gì bất thường cả, chỉ có Khôi là cứ hớt ha hà hớt hải lo lắng chạy tìm bạn loạn xạ. "Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy?" "À, ta có chút việc quên không nói với mày." Xin lỗi mày nhé, tao sơ suất quá Để chúng mày phải đợi Giao nhìn Khôi thầm cười trong lòng Được rồi, không sao là tốt rồi Làm tao cứ lo mày xảy ra chuyện gì đó rồi cơ Thôi tao vào lớp đây Nói chuyện sau nhé Ừ, đi đi Khôi vỗ vai Giao an ủi Giao nhìn cái dáng vội vàng của Khôi chạy lên lớp cho kịp giờ Mà cười hả hê Không biết, rồi đứa nào mới xảy ra chuyện đây Giao lầm bẩm Rồi lôi điện thoại ra chỉnh sửa những tấm ảnh Mình đã chụp được mấy ngày qua Anh ta còn cẩn thận, sắp xếp chúng theo từng ngày từ trước đến nay, rồi nén vào một tập tin nhấn nút gửi. Thục đang làm việc thì thấy có tin nhắn trên Messenger. Cô ghé mắt thấy từ một người lạ, không có trong danh sách bạn bè, nên không quan tâm lắm. Dẹp qua một bên tiếp tục làm việc. Mãi đến giờ nghỉ trưa, lại tiếp tục có chuông báo tin nhắn. Rảnh rỗi nên Thục cầm máy mở mục tin nhắn trở lên đọc thử. Chào chị, tôi là người quen của chồng chị. Tôi có một số thông tin về chồng chị muốn gửi cho chị xem. Thục đọc xong, ít thừa đây là chiêu trò của kẻ nào đó không đàng hoàng nên cười nói. Cảm ơn em, chị không có nhu cầu. Ngay lập tức, người bên kia trả lời lại. Chị nên đọc để hiểu hơn về chồng mình. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Chồng chị nên chị hiểu hơn ai hết. Chị không nên chủ quan. Đấy là anh ta ở nhà thôi. Còn ngoài đường anh ấy là một con người hoàn toàn khác. Tôi chính là người yêu của anh ấy tôi cũng không ngờ anh ấy là một con người tệ như vậy. Một con người có vẻ đàng hoàng nhưng lại đi lừa đảo con gái nhà người ta, còn nói dối là chưa có vợ con. May là tôi đã phát hiện ra. Đây chính là bằng chứng ngoại tình của chồng chị. Tôi đã cẩn thận ghi lại tất cả. Còn xem hay không ấy là quyền của chị." Thục đọc xong tin nhắn của người lạ, mặt mày cười khẩy, xem ra cô à này cũng dày công lắm đây. "Đã vậy thử xem cô ta đã thu thập được những thông tin gì nào." mà cũng xem chồng mình ra đường là người như thế nào. Thục cẩn thận nhấn vào tệp tài liệu người kia bí mật gửi. Sau vài giây dài nén thì ra cả trăm bức ảnh. Mỗi bức ảnh còn công phu ghi chú ngày tháng và nơi trốn ở đâu, lúc nào. Bức ảnh cuối cùng được chụp là lúc khôi đang dìu ngọc ánh bước vào khách sạn. Góc chụp nghiêng nên có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt cô gái. Còn đương nhiên là Thục nhận ra chồng mình chỉ cần nhìn dáng vẻ. Hai người đi khá tỉnh tứ, Người khác nhìn vào giống như một cặp tình nhân Chứ không giống như một người mạnh khỏe Đang dìu một người bệnh Với lại người ta chỉ dìu người bệnh vào bệnh viện Chứ không ai dìu vào khách sạn cả Dưới bức ảnh ghi đúng chiều hôm qua Thục nhớ lại Chiều qua khôi về nhà sớm Trên người có mùi lạ Lại còn ăn nói lúng túng không tròn vành rõ chữ Cô đoán là anh giấu câu chuyện gì đó rồi Nhưng không nghĩ là chuyện này Thục tạm thời tắt máy tính Ra ngoài ban công đứng một lát cho bình tĩnh lại Có ai thấy chồng mình ôm vai một cô gái khác đi vào khách sạn mà không choáng váng cơ chứ? Thục cũng không ngoại lệ, cô cũng là một người đàn bà, một người vợ mà thôi. Dù có tin chồng đến mấy thì cũng không thể không thấy bị tổn thương về những gì vừa thấy. Nhưng cô không thể tin một phía, tất cả mọi thứ cần được điều tra cho rõ ràng trước đã. Thục cố bình tâm lại để tìm hướng giải quyết. Chiều Thục báo với chồng mình về muộn rồi đem số ảnh đó ra hiệu ảnh của một người bạn kiểm tra. Anh ta nói đó là ảnh chụp bằng điện thoại thật Không phải chắp ghép Vậy là Khôi đã bị theo dõi và chụp lại Thục tạm thời kết luận như vậy Cô trở về nhà Khôi đã đón con về và nấu ăn xong Đang chơi với con Khôi không hỏi vợ sao về muộn Mà giúp cô tắm rửa rồi ăn cơm Thục để ý thái độ của chồng Chẳng có gì bất thường cả Thục không hỏi chồng về chuyện tập ảnh kia Cô chỉ âm thầm theo dõi thái độ của chồng Khôi vẫn vui vẻ bình thường Thỉnh thoảng nói về chuyện của dao Nhưng không buồn như lúc trước Chẳng có chuyện gì xảy ra cả Thục đoán có lẽ Khôi cũng không biết chuyện này Vậy cô gái kia là ai Và người đã gửi những bức ảnh kia Có phải là cô gái đó hay không Thục suy đoán Điều quan trọng nhất không phải là Khôi Có quan hệ với cô gái đó hay không Mà là có người đang muốn hại anh Thục lên Facebook Tìm lại thông tin của người gửi cho cô Những bức hình đó Một nick ảo mới lập ra Chỉ cần tìm ra người đó